Đây đ â là đài phố radio phát thanh từ sài gòn] mừng bạn đang đến với chuyên mục văn học học đường trên kênh phố radio sau đây mời bạn lắng nghe truyện ngắn hai đứa trẻ của tác giả thạch lam giọng đọc trần ngọc sang trên kênh phố radio thạch lam còn có bút danh là việt sinh thiện sĩ tên thật là nguyễn tường vinh sau đổi là nguyễn tường lân sinh ngày bảy tháng bảy năm một ngàn chín trăm mười ở hà nội trong một gia đình công chức gốc quan lại quê nội ở làng cẩm phô hội an quảng nam quê ngoại ở phố huyện cẩm giàng hải dương t h ổ i nhỏ thạch lam sống với gia đình ở quê ngoại tiếp đó theo mẹ và anh cả là giáo viên chuyển sang tân đệ thái bình sau này ông ra hà nội thi đổi trường canh nông học một thời gian ông chuyển sang trường trung học albert sakhout đ ổ tú tài phần thứ nhất rồi ra làm báo thạch lam bắt đầu hoạt động văn học năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu cùng với hai anh của mình là nhất linh và hoàng đạo cả ba đều là thành viên của nhóm tự lực văn đoàn ông tham gia biên tập các tuần báo phong hóa ngày nay hầu hết các sáng tác của thạch làm gồm truyện ngắn tiểu thuyết bút ký tiểu luận đều được đăng báo trước khi in thành sách thạch làm thường viết những truyện không có truyện chủ yếu là khai thác thế giới nội tâm của nhân vật với những cảm xúc mong manh mơ hồ trong cuộc sống thường ngày văn của ông trong sáng giản dị mà thâm trầm sâu lắng một số tác phẩm tiêu biểu truyện ngắn gió lạnh đầu mùa năm một n n h í y nắng trong vườn năm một n b sợi tóc năm một n t r i ể u thuyết ngày mới năm một n t ba chín tùy bút hà nội băm sáu phố phường năm một n h í n t n m h ạ c h lam mất vì bệnh lao ngày h a tháng s năm một n bốn m ở nhà riêng tại phố yên phụ hà nội sau đây là nội dung của tác phẩm hai đứa trẻ tác giả thạch lam tiếng trống thu không trên cái chòi của huyện nhỏ từng tiếng một vang ra để gọi buổi chiều phương tây đỏ rực như lửa cháy và những đám mây ánh hồng như hòn thang sắp tàn dãy tre làng trước mắt đen lại và cắt hình rõ rệt trên nền trời chiều chiều rồi một chiều êm ả như ru văng vẳng tiếng ếch nhái kêu rang ngoài đồng ruộng theo gió nhẹ đưa vào trong cửa hàng hơi tối mũi đã bắt đầu vo ve liền ngồi yên lặng bên mấy quả thuốc sơn đen đôi mắt chị bóng tối ngập đầy g i ậ n và cái buồn của buổi chiều quê thấm t h i ế vào tâm hồn ngây thơ của cô liền không hiểu sao nhưng chị thấy lòng buồn man mác trước cái giờ khắc của ngày tàn em thắp đèn lên chị liên nhé nghe tiếng an liền đứng dậy trả lời hẳn t h ô n g thả một lát nữa cũng được em ra ngồi đây với chị kẻo ở trong ấy mũi an bỏ diêm xuống bàn cùng chị ra ngoài chổng ngồi chiếc chổng nan g lún xuống và kêu c ó két cái chỏng này sắp gãy rồi chị n h í ừ để rồi chị bảo mẹ mua cái khác thay vào hai chị em gượng nhẹ ngồi yên nhìn ra phố các nhà đã lên đèn cả rồi đèn treo trong nhà bác phở mỹ đèn hoa kỳ leo lét trong nhà ông cửu và đèn dây sáng xanh trong hiệu khách những nguồn ánh sáng ấy đều chiếu ra ngoài phố khiến cát lấp lánh từng chỗ và đường mấp mô thêm vì những hòn đá nhỏ một bên sáng một bên tối chợ hợp giữa phố vãng từ lâu người về hết và tiếng ồn ào cũng mất trên đất chỉ còn rác rưởi vỏ bưởi vỏ thị lá nhãn và b ã mía một mùi ấ m ấm bốc lên hơi nóng của ban ngày lẫn mùi cát bụi quen thuộc quá khiến chị em liên tưởng là mùi riêng của đất của quê hương này một vài người bán hàng về muộn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 bây giờ chị em liên mới thấy thằng c ô bé s á c h điếu đóm và khiêng hai cái ghế trên lưng ở trong ngõ đi ra chị tý mẹ nó theo sau đội cái chổng trên đầu và tay mang không biết bao nhiêu là đồ đạc tất cả cái cửa hàng của chị sao hôm nay chị dọn hàng muộn thế chị tý để chổng xuống đất bày biện các bác uống nước mãi rồi mới chép miệng trả lời liên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 từ chập tối cho đến đêm chị kê xong chõng ghế dịch ngọn đèn hoa kỳ lại ngồi têm trầu còn thằng cu thì loay hoay nhóm lửa để nấu nước chè lúc bấy giờ chị mới n g ẩ n lên nói chuyện với liên còn cô chưa dọn hàng à liên giật mình kêu khẽ chết chữa rồi đứng dậy d ụ c em vào đóng cửa hàng thôi không mẹ ra mắng chết an đáp hôm nay chưa chắc mẹ có ra không chị ạ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 ngày phiên mà bán cũng chẳng ăn thua gì có phải buổi trưa em bán cho bà lực hai bánh xà phòng không an ngẫm nghĩ rồi đáp、um, vâng bà ta mua hai bánh còn cụ chi lấy chịu nửa bánh nữa liên với cái bàn tính để cộng số tiền nhưng trong hàng nóng và mũi quá c h ỉ ngần ngại rồi xếp hết cả tiền vào tráp không tính nữa thôi để mai tính một thể an nhìn chị chỉ đợi lúc ấy hai chị em cùng vội muốn đóng cửa hàng để lại ra ngoài kia ngồi trên c h ổ n g ngắm nhìn phong cảnh ngoài phố liền khóa vội tráp tiền với một chiếc chìa khóa chị đeo vào cái dây xà tích bạc ở thắt lưng chiếc xà tích và cái khóa chị quý mến và hãnh diện vì nó tỏ ra chị là người con gái lớn và đảm đang à cô bé làm gì thế nghe câu nói tiếp theo một tiếng cười khanh khách chị em liên không cần ngoảnh mặt ra cũng biết là ai đã vào hàng đó là cụ thi một bà già hơi điên vẫn mua rượu ở hàng liên liên đã biết tính bà chị lẳng lặng rót một c ú t rượu ti đầy đưa cho cụ chị không dám nhìn mặt cụ và trong lòng hơi run sợ chị mong cho cụ chống đi cụ cầm c ú t rượu soi lên rồi cười giòn giã nói a <cười> em liên thảo nhỉ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 đưa mắt theo dõi bóng người về muộn từ từ đi trong đêm vòm trời hàng ngàn ngôi sao ganh nhau lấp lánh lẫn với vệt sáng của những con đom đóm bay lạ trên mặt đất hay len vào cành cây an và liên lặn g ngước mắt lên nhìn các vì sao để tìm sông ngân hà và con vịt theo sau ông thần nông vũ trụ thăm thẳm bao la đối với tâm hồn hai đứa trẻ như đầy bí mật xa lạ và làm mỏi trí nghĩ nên chỉ một lát hai chị em lại cúi nhìn về mặt đất về quảng sáng thân mật chung quanh ngọn đèn lay động trên c h ổ n g hàng của chị t í về phía huyện một chấm lửa khác nhỏ và vàng lơ lửng đi trong đêm tối mất đi rồi lại hiện ra an trỏ tay bảo chị kìa hàng phở của bác siêu đã đến kia rồi tiếng đòn gánh kiểu kịch nghe rõ rệt khói theo gió tạt lại chỗ hai chị em bác siêu đã tới gần đặt gánh phở xuống đường bác cúi xuống nhóm lại lửa thổi vào cái nứa con bóng b á c mênh mang ngã xuống đất một vùng và kéo dài đến tận hàng rào hai bên ngõ an và liên ngửi thấy mùi phở thơm nhưng ở cái huyện nhỏ này quà bác siêu bán là một thứ quà xa xỉ nhiều tiền hai chị em không bao giờ mua được liên nhớ lại khi ở hà nội c h ỉ được hưởng những thức quà ngon lạ bấy giờ mẹ liên nhiều tiền được đi chơi bờ hồ uống những cốc nước lạnh xanh đỏ ngoài ra kỷ niệm còn nhớ lại không rõ rệt gì chỉ là một vùng sáng rực và lấp lánh hà nội nhiều đèn quá từ khi nhà liên dọn về đây từ khi có cái cửa hàng này đêm nào liên và em cũng phải ngồi trên chiếc chỏng tre dưới góc bàn với cái tối của q u a n cảnh phố chung quanh đêm tối đối với liên quen lắm chị không sợ nó nữa tối hết cả con đường thăm thẳm ra sông con đường qua chợ về nhà các ngõ vào làng lại sẫm đen hơn nữa giờ chỉ còn ngọn đèn con của chị tý và cái bếp lửa của bác siêu chiếu sáng một vùng đất cát trong cửa hàng ngọn đèn của liên ngọn đèn vặn nhỏ thưa thớt từng h ộ p sáng lọt qua phên nứa tất cả phố xá trong huyện bây giờ đều thu nhỏ lại nơi hàng nước của chị t í thêm được một gia đình bác sẫm ngồi trên manh chiếu c â y t h ầ u s ắ c trắng để trước mặt nhưng bác chưa hát vì chưa có khách nghe chị t í phe phẩy cạnh chuối khô đuổi ruồi bò trên m á y thức hàng chậm rãi nói Ê, giờ muộn thế này mà họ chưa ra nhỉ chị muốn nói mấy chú lính trong huyện mấy người nhà của cụ thừa cụ lục là những khách hàng quen của chị bác s i ê u đáp v ẫ n v ờ hôm nay trong ông giáo cũng có tổ tôm dễ họ không phải đi đâu gọi vợ chồng bác sẩm góp chuyện bằng mấy tiếng đàn bầu bần bật trong yên lặng thằng con bò ra đất ngoài manh chiếu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 v ú t lại mái tóc tơ đầu em bé nặng dần trên người liên chị ngồi yên không động đậy qua khe lá của cành bàn ngàn s a o vẫn lấp lánh một con đom đóm bám vào dưới mặt lá vùng sáng nhỏ xanh nhấp nháy rồi hoa rụng xuống vai liên khe khẽ thỉnh thoảng từng loạt một tâm hồn liên yên tĩnh hẳn có những cảm giác mơ hồ không hiểu trống cầm canh ở huyện đánh tung lên một tiếng ngắn khô khan không vang động ra xa rồi chìm ngay vào bóng tối người vắng mãi trên hàng ghế chị t í mới có hai ba bác phu ngồi uống nước và hút thuốc lào nhưng một lát từ phố huyện đi ra hai ba người cầm đèn lồng lung lay c á c bóng dài mấy người làm công ở hiệu khách đi đón bà chủ ở tỉnh về bác siêu n g ẩ ể n cổ nhìn ra phía ga lên tiếng đèn ghi đã ra kia rồi liền cũng trông thấy ngọn lửa xanh biếc sát mặt đất như ma trơi rồi tiếng còi xe lửa ở đâu vang lại trong đêm khuya kéo dài ra theo gió xa xôi liền đánh thức em dậy đi an tàu đến rồi an nhỏm dậy lấy tay d ụ i mắt cho tỉnh hẳn hai chị em nghe tiếng dồn dập tiếng xe rít mạnh vào ghi một làn khói bừng sáng trắng lên đằng xa tiếp đến tiếng hành khách ồn ào k h ẽ khẽ m ấ y n ă m này b u ồ n bán kém nên người lên xuống ít có khi hai chị em đợi chờ chẳng thấy ai trước kia ở sân ga có mấy hàng cơm mở đón khách đèn sáng cho đến nửa đêm nhưng bây giờ họ đóng cửa cả rồi cũng im lặng tối đen như ngoài phố hai chị em chờ không lâu tiếng còi đã rít lên và tàu rầm rộ đi tới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 lắng tai cũng không nghe thấy nữa sau trên trời vẫn lấp lánh cả phố huyện bây giờ mới thật là hết náo động chỉ còn đêm khuya tiếng trống cầm canh và tiếng chó cắn từ phía ga bóng đèn lồng với bóng người đi về chị tý đương sửa soạn đồ đạc và bác siêu đã gánh hàng đi vào trong làng còn vợ chồng bác sẫm ngủ gục trên manh chiếu từ bao giờ liên quay lại nhìn em thấy an cũng đã ngủ say tay nắm chặt tà áo chị và đầu vẫn dựa vào vai liên nhìn quanh đêm tối gió đã thoáng lạnh và đom đóm không còn nữa chị cúi xuống vực em vào trong hàng mắt cũng đã ríu lại chị gài cửa cẩn thận và vặn nhỏ ngọn đèn đặt lên trên cái quả thuốc sơn đen rồi liên đến bên em nằm xuống chị gối đầu lên tay nhắm mắt lại những cảm giác ban ngày lắng đi trong tâm hồn liên và hình ảnh của thế giới quanh mình mờ mờ đi trong mắt chị liên thấy mình sống giữa bao nhiêu sự xa xôi không biết như chiếc đèn con của chị t í c h ị chiếu sáng một vùng đất nhỏ nhưng liên không nghĩ được lâu mắt chị nặng g i ậ n rồi sau liên ngập vào giấc ngủ yên tĩnh cũng yên tĩnh như đêm ở trong phố tịch mịch và đầy bóng tối Nắng trong vườn. Đời nay, Hà Nội, năm <cười> truyền ngắn hai đứa trẻ kể về cuộc sống của hai chị em liên trong một con phố huyện nghèo với những kiếp người sống cơ cực trước cách mạng tháng tám mà qua đó thạch lam muốn bộc lộ sự trân trọng của ông trước những ước mong nhỏ nhoi của người lao động nghèo trong một phố huyện nhỏ nghèo nàn trong một xã hội chật hẹp tù túng sau đây để giúp cho thính giả hiểu rõ hơn về tác phẩm mời các thính giả cùng theo dõi phần tóm tắt tác phẩm hai đứa trẻ Tấm tắt số、một. tác phẩm xoay quanh không gian của phiên chợ tàn và cuộc sống lầm lũi của những người dân nghèo quanh phố h u y ệ n hai chị em liên được mẹ giao cho t r o n g nom một cửa hàng tạp hóa nhỏ xung quanh chúng là cuộc sống tàn lụi của chị t í bác siêu bác sẩm cũng như những người dân ở phố h u y ệ n chị em liên vừa bán hàng vừa trông chờ chuyến tàu đêm từ hà nội về chuyến tàu mang một chút ánh sáng của hà nội ầm ầm chạy vụt qua trong màn đêm rồi khuất dạng im tiếng vào trời đêm sâu thẳm tóm tắt số hai truyền ngắn hai đứa trẻ là văn bản kể về hai nhân vật liên và an cùng những người dân trong một phố huyện nghèo liên và an đã từng có một cuộc sống đầy đủ vui vẻ ở hà nội do bố mất việc gia đình x a x ú c hai đứa trẻ phải trở về sống nơi phố huyện một cuộc sống nghèo khổ đơn điệu hai chị em được mẹ giao cho trông coi cửa hàng tạp hóa nhỏ bên bến tàu của huyện trong một buổi chiều tà liền cảm thấy nơi đây buồn tẻ chỉ ngắm nhìn những đứa trẻ con đi nhặt nhạnh những đồ thừa nhìn cuộc sống tàn lụi của chị t í bác siêu vợ chồng bác sẫm xung quanh thế nhưng chừng ấy người sống trong bóng tối vẫn hy vọng cái gì đó tươi sáng hơn mong ước ấy được thể hiện qua sự mong đợi chuyến tàu đêm chạy qua phố huyện của cả hai chị em và những người buôn bán về đêm nhưng chỉ thoáng qua đó đoàn tàu rầm rộ đi tới chẳng được bao lâu lại vụt qua và chỉ còn lại đêm khuya đêm ở trong phố tịch mịch và đầy bóng tối phân tích giá trị nhân đạo trong truyện ngắn hai đứa trẻ của thạch lam mẫu số một thạch lam là một trong những cây bút chủ lực của nhóm tự lực văn đoàn sáng tác của ông bao gồm nhiều thể loại truyện ngắn tiểu thuyết ký sự và phê bình nhưng lĩnh vực thành công nhất của ông là truyện ngắn trong những truyện ngắn có khuynh hướng hiện thực cuộc sống của thạch lam có thể nói hai đứa trẻ là một tác phẩm thành công tiêu biểu truyện không có những tình tiết hấp dẫn ly kỳ gây cấn chỉ xoay quanh sinh hoạt của người dân ở một phố huyện nghèo trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng qua đó thạch lam đã đặt ra những vấn đề có ý nghĩa xã hội sâu sắc đọc hai đứa trẻ chúng ta thấy bao trùm lấy câu chuyện là cuộc sống s ơ s á t tiêu điều của một phố huyện nghèo cuộc sống đó đã được tác giả miêu tả ở một thời điểm hết sức tiêu biểu thời điểm ngày lụi tàn trống thu không từng tiếng một vang lên phương tây đỏ rực như lửa cháy những đám mây ánh hồng như những hòn than sắp tàn ngoài ruộng tiếng ếch nhái kêu rang vọng vào phố chợ một khoảng không gian mênh mông của đồng ruộng vừa đẹp lại vừa buồn gợi ra trước mắt người đọc trên nền của bức tranh ấy cuộc sống của những người dân phố huyện được thạch lam miêu tả hết sức đặc sắc khi trời nhá nhem tối mẹ con chị tý bày cái hàng nước ra dưới gốc cây bàn liên dọn dẹp cửa hiệu tạp hóa rồi cộng sổ tính tiền bà cụ thi đến cửa hàng liên mua một cút rượu ngửa cổ uống sạch rồi biến đi lẫn vào trong bóng tối với tiếng cười khanh khách đám trẻ con tụ h ợ p chơi đùa trên các thềm nhà bác siêu dọn gánh hàng phở ra bên bếp lửa bập bùng gia đình bác sẩm ngồi trên manh chiếu trước cây thau trắng chờ có khách để hát kiếm tiền qua ngòi bút chấm phá tinh tế của thạch lam chúng ta thấy cuộc sống ở phố huyện nghèo ấy hiện ra như một thế giới đang hấp hối tàn lụi trong bối cảnh ấy hai chị em liên và an cũng như những người dân phố huyện vừa náo nức vừa khắc khoải mỏi mòn chờ đợi chuyến tàu từ hà nội về đi ngang qua phố huyện đêm nào cũng vậy khi trời vừa bắt đầu tối thì hai chị em đã thấp thỏm chờ đợi chuyến tàu rồi chuyến tàu đến như hàng đêm nó vẫn thường đến với sức hấp dẫn kỳ lạ đối với hai chị em liên an cũng như người dân nghèo của phố huyện tàu đến với tiếng còi và tiếng rầm rộ của bánh xe liên dắt em đứng lên để nhìn chuyến tàu vượt qua chuyến tàu đầy sức hấp dẫn bởi nó tràn ngập ánh sáng ở những toa đèn sáng trưng chiếu ánh cả xuống đường những toa thuộc hạng sang trọng lố nhố người đồng và k ề n lấp lánh cái nguồn sáng ấy vụt qua biến vào đêm tối để lại những đóm than nhỏ bay tung tóe trên mặt đường chuyến tàu đêm ấy đã khơi gợi lên trong hồn liên bao biến động đó là hoài niệm về hà nội thuở xa xăm hà nội sáng rực vui vẻ và huyên náo đối với liên con tàu như đã đem một chút thế giới khác đi qua thế giới ấy khác hẳn với thế giới mà liên đang sống khác hẳn với vần sáng nhỏ nhoi của ngọn đèn chị t í và ánh lửa bập bùng trong gánh hàng của bác siêu nhìn lại toàn bộ câu chuyện người đọc không khỏi thắc mắc vì s a o hàng đêm chị em liên an cứ mòn mỏi đợi chuyến tàu đi ngang qua phố huyện vì sao hình ảnh con tàu tràn ngập ánh sáng lại dấy lên trong tâm hồn liên bao biến động bởi vì trong cuộc sống thường ngày ở phố huyện s ơ s á t tiêu điều ấy họ không thể tìm đâu ra niềm vui cuộc sống diễn ra chung quanh họ hết sức đơn điều nhạt nhẽo vô vị chuyến tàu sáng rực đối với người dân phố huyện là hình ảnh của một thế giới khác hẳn đối lập hoàn toàn với cái thế giới mà liên và an đang sống đó là thế giới của văn minh niềm vui và hạnh phúc từ đó mà ta cũng nắm bắt được cái vấn đề sâu sắc mà thạch lam gửi gắm vào truyện đó là khát vọng vươn ra thế giới văn minh hạnh phúc của những con người nhỏ bé cũng chính là giá trị nhân đạo sâu sắc của tác phẩm bên cạnh giá trị về mặt chủ đề hai đứa trẻ còn nổi bật lên những đặc sắc về nghệ thuật thể hiện tập trung qua ngòi bút miêu tả của thạch lam trong việc tả người tả cảnh cũng như miêu tả tâm trạng của con người gắn liền với nghệ thuật miêu tả là thủ pháp đối lập đã được nhà văn sử dụng hết sức thành công trong truyền trước hết là sự đối lập giữa ánh sáng và bóng tối đối lập giữa tỉnh và động thủ pháp đối lập này đã góp phần đắc lực cho thạch lam trong việc làm nổi bật chủ đề của tác phẩm hai đứa trẻ là một truyện ngắn đặc sắc và rất tiêu biểu cho phong cách văn của thạch lam qua tác phẩm chúng ta thấy rõ tấm lòng nhân đạo của thạch lam đối với con người và nhất là những con người nhỏ bé trong xã hội c h u y ệ n đ ư ờ n g buồn nhưng đó là nỗi buồn cần thiết bởi nó có giá trị thanh lọc tâm hồn con người giá trị nhân đạo trong truyện hai đứa trẻ mẫu số hai nguyễn văn siêu đã từng nói rằng loại văn chương không đáng thờ là loại văn chương chỉ chuyên chú ở văn chương loại văn chương đáng thờ là chuyện chuyên chú ở con người đúng là như vậy văn chương là món ăn tinh thần của nhân loại chính vì vậy văn chương luôn phải phản ánh chính xác cuộc sống con người phải luôn hướng về con người và đồng cảm với con người đó cũng chính là hai giá trị lớn của văn chương là hiện thực và nhân đạo trong nền văn học việt nam giai đoạn một nghìn chín trăm ba mươi một nghìn chín trăm bốn mươi lăm hai giá trị này lại được nâng cao vị trí của mình để phản ánh chính xác cuộc sống của con người một trong số những tác phẩm như vậy chính là tác phẩm hai đứa trẻ của nhà văn thạch lam thạch lam là một trong những cây bút viết truyện ngắn tài hoa dẫu là viết về cuộc sống vất vả cơ cực bế tắc của người nông dân người thị dân nghèo hay viết về những khía cạnh bình thường mà nên thơ của cuộc sống thì những trang văn của ông cũng luôn t r a n g chứa tình người hai đứa trẻ là một truyện ngắn đặc sắc của nhà văn thạch lam in ở tập nắng trong vườn Năm 1938 đầu tiên hai đứa trẻ mang một giá trị hiện thực sâu sắc vậy giá trị hiện thực là gì giá trị hiện thực là phạm vi hiện thực đời sống mà tác phẩm phản ánh một tác phẩm văn học nào cũng có giá trị hiện thực vì văn học bắt nguồn từ đời sống bắt nguồn từ hiện thực đời sống sinh hoạt hàng ngày bắt nguồn từ hiện thực tình cảm tâm lý trong tác phẩm văn học giá trị hiện thực là sự phản ánh chân thực sâu sắc cuộc sống cơ cực nỗi khổ về vật chất hay tinh thần của những con người bé nhỏ bất hạnh chỉ ra nguyên nhân gây đau khổ cho con người và miêu tả tinh tế vẻ đẹp tiềm ẩn trong con người ở mỗi tác phẩm cụ thể giá trị hiện thực được miêu tả đa dạng truyền ngắn hai đứa trẻ là một tác phẩm như thế Trước tiên chất hiện thực thể hiện rất rõ ở bức tranh phố huyện nghèo nàn với những cảnh đời mòn mỏi quẩn quanh và bế tắc bức tranh mở ra bằng âm thanh của tiếng trống thu không thứ âm thanh vô tình và chất chứa cả nỗi niềm của con người tiếng trống vang xa gọi chiều về nhưng cũng gọi về cả một nỗi niềm s a o x á c tiếng trống thu không như một bức thông điệp báo hiệu chiều về là âm thanh của ngày t à n nơi phố huyện từng tiếng một van xa để gọi buổi chiều tiếng trống đời thực mà xa xăm như vọng về những chiều quê muôn thuở chiều chiều rồi đó không phải là giọng của thạch lam mà là giọng của liên một tiếng kêu ngậm ngùi trước cảnh ngày tàn lại một buổi chiều nữa liên phải chứng kiến cảnh vật thiên nhiên trong ánh mặt trời đang lụi tàn đỏ rực như lửa đang cháy khiến cho những đám mây ánh hồng lên như hòn than sắp tàn tiếp đến là những lũy tre làng đen l ạ i và c á c hình rõ rệt trên nền trời đó là một buổi chiều êm ả như ru trong những âm thanh văng vẳng râm ran của tiếng ếch nhái ngoài đồng ruộng được ngọn gió nhẹ hoang vu mang vào phố huyện hòa vào đó là tiếng mũi vo ve thật gợi buồn cảnh vật thiên nhiên trên phố huyện lúc chiều xuống càng trở nên ám ảnh khi mùi âm ẩm bốc lên hòa vào hơi nóng của ban ngày lẫn với mùi cát bụi đối với hai chị em liên đó là mùi riêng của đất của quê hương bình dị quen thuộc đêm xuống âm thanh có vẻ mờ nhạt hơn đến nỗi liên chỉ nghe thấy hoa bàn rụng xuống trên vai mình khe khẽ phố huyện giờ đây chìm ngập trong bóng tối dày đặc và mênh mông tối hết cả con đường thăm thẳm ra sông con đường qua chợ về nhà các ngõ vào làng lại càng sầm đen hơn nữa cảnh vật thật đẹp nhưng buồn thấm t h i ế vào tâm hồn của mỗi chúng ta chỉ bằng vài nét phát họa nhưng cũng đủ để cho ta thấy có một nỗi buồn bâng k h u â n man g m á t mơ hồ trong khung cảnh làng quê trên cái nền của bức tranh thiên nhiên ấy lần lượt hiện ra những mảnh đời thật tội nghiệp đó là hình ảnh của kiếp người lam lũ tàn tạ sống mỏi mòn héo hắt trong mong đợi mơ hồ xa xôi thạch lam đã cho ta thấy cảnh sống nơi phố h u y ề n không ồn ào to tát chỉ bằng những mảnh đời nhỏ bé như những lát cắt của cuộc sống nhà văn đã tái hiện chân thực cảnh sống quẩn quanh nhàm tẻ nơi phố h u y ề n nghèo giữa cái cảnh ngày t à n chợ t à n hiện ra mấy đứa trẻ nghèo l â m khom đi nhặt nhạnh những thanh nứa thanh tre giữa những rác rưởi vỏ bưởi vỏ thị lá nhãn và lá mía bác hồ đã từng nói rằng trẻ em như búp trên cành biết ăn ngủ biết học hành là ngoan trẻ thơ là nơi khởi đầu của biết bao mơ mộng tươi sáng cho tương lai thế nhưng lũ trẻ ở cái phố huyện này lại phải đi kiếm miếng ăn trang trải cuộc sống hàng ngày tuổi thơ của những đứa trẻ ở đây đã sớm phải giả từ nhìn thấy những khung cảnh tươi đẹp kia liên động lòng thương nhưng chính liên cũng không có tiền để cho chúng nó khi trời nhá nhem tối khung cảnh phố huyện xuất hiện thêm mẹ con chị t í với gánh hàng nước cảnh ấy hiện lên qua đôi mắt của liên một ánh mắt trẻ thơ thằng cu bé xách cái đ i ê u đóm và k h i ê n hai cái ghế trên lưng ở trong ngõ đi ra mẹ nó theo sau đội cái chõng trên đầu và tay không biết mang theo bao nhiêu đồ đạc tất cả các cửa hàng của chị cuộc sống của gia đình chị cũng thật vất vả ngày thì mò cua bắt t é t tối dọn hàng dẫu chẳng kiếm được là bao nhưng ngày nào chị cũng dọn hàng từ chập tối cho đến đêm cả gia tài của chị cũng chỉ là một chõng hàng đây chính là một điển hình cho cuộc sống lay lắc ngoi ngóp giữa phố huyện đó chỉ là sự cầm chừng sự tồn tại trong vô vọng không phải là cuộc sống thực sự tiếp đến là hình ảnh cụ thi điên mang đến và mang theo một tiếng cười khanh khách nhỏ dần một cụ thi điên cuộc đời không rõ ràng giọng nói lời khen c ứ chỉ xoa đầu thật hiền lành nhưng cái cách ngửa cổ uống một hơi cạn sạch cái dáng l ã o đảo điệu cười khanh khách rõ ràng đang ẩn chứa một nỗi lòng u uất cứ chìm dần vào trong bóng đêm phải chăng đó chính là sản phẩm của cuộc sống mòn mỏi quẩn quanh người điên người thì còn đó nhưng đời nhưng hồn đã tàn quá nữa rồi thật đáng thương đêm xuống phố huyện có thêm gánh phở của bác siêu gánh phở như hy vọng sẽ kiếm được chút gì để tồn tại để cầm cự với sự sống bác siêu xuất hiện với những chấm lửa nhỏ và vàng lơ lửng đi trong đêm mất đi rồi lại hiện ra trong đêm tối bóng bác mênh mông ngã xuống đất và kéo dài đến tận hàng rào cuộc đời con người giống như cái bóng cái bóng ấy cứ kéo dài mãi mà lại ẩn hiện để thấy được một kiếp người lam lũ mờ nhạt và buồn tẻ của con người tưởng rằng cái món hàng này rất sáng sủa nhưng cũng rất ế ẩm bởi phở trở thành một món quà xa xỉ ở cái phố huyện này cùng với đó là gia đình bác sẫm thu gọn trên manh chiếu chật hẹp bám sát mặt đất trong bóng tối của đêm khuya ở cái phố huyện này cơm còn đang chẳng có mà ăn huống chi đi nghe gãy đàn bầu chính vì vậy cuộc sống của họ gần với cuộc sống của loài bò sát hơn là cuộc sống của con người khi bác s ẩ m sờ s o ạ n trên manh chiếu rách và đứa con nghịch ngợm rác bẩn ngoài đất góp chuyện bằng mấy tiếng đàn bầu bần bật trong im lặng hàm chứa sự đau đớn run g rẩy t u ổ i hờn của cái nghèo khổ hiu hắt cuối cùng n ổ i bật lên thật ấn tượng và ám ảnh nhất giữa mảnh đời ấy là chị em liên chiều tàn l i ê n ngồi lặn g bên quả thuốc sơn đen cửa hàng tạp hóa nhỏ xíu tối mũi gian hàng bé thuê lại của bà lão móm ngăn bằng tấm phên nứa dáng i ấ y nhật trình cha của hai em mất việc phải rời từ hà nội về quê kiếm sống nên hai em phải giúp mẹ bán hàng và t r o n g coi gian hàng nhỏ xíu nghèo nàn nhớ lại cuộc sống phong lưu giữa một vùng sáng rực của hà nội khiến hai em càng buồn hơn cho hiện tại thấp thoáng sau những người đó còn là bà lực cụ chi người mẹ tảo tần người cha mất việc bà lão móm những con người dân quê chỉ có tiền mua chịu nửa bánh xà phòng chủ nhân của gian hàng có tấm phên n ữ a dáng i ấ y nhật trình cảnh sống bần hàn hiện lên qua từng đường nét với nhịp sống tẻ nhạt buồn bã chừng ấy mảnh đời kiếp người đã làm sống dậy hiện thực xã hội việt nam thời pháp thuộc một xã hội sa súc tiêu điều trì trầy một cái xã hội mọc mốc đó là xã hội của những hình nhân biết cử động trong thiên truyền ý tưởng của xuân d i ệ u tỏa nhị kiều họ thực sự là những con người sống một cuộc đời tẻ nhạt như những con tàu không đổi chuyến những kiếp người quẩn quanh đó đã đi vào trong thơ của huy cần quanh quẩn mãi giữa vài ba dáng điều tới hay lui cũng chừng ấy mặt người vì quá thân nên quá đ ổ i buồn cười môi nhắc lại chỉ có ngần ấy chuyện không đi vào xung đột g â y gắt những số phận thê thảm như những nhà văn hiện thực thạch lam đã lặng lẽ góp nhặt những mảnh đời thường nhật những nhịp sống quen nhàm bình lặng những đốm sáng nhỏ bé leo lét trong bóng tối tịch mịch để làm nên bức tranh hiện thực khó quên bức tranh hiện thực có sức ám ảnh bởi lẽ thạch lam đã vẽ bằng bút pháp lãng mạn bút pháp giàu cảm xúc yêu thiên nhiên cái tôi tự ý thức cảm nhận cái vô nghĩa của cuộc sống quanh mình trong bóng tối hai chị em ngồi chõng ngắm sao ngắm phố hướng về những nguồn sáng khi trời vào đêm hai chị em ngước nhìn những vì sao mỗi đêm chúng sống một hiện thực đầy mộng tưởng hai đứa trẻ nghèo không có tài sản gì trừ bóng tối và từ bóng tối ấy dấy lên những đốm lửa để soi rọi tâm hồn chúng ba lần hướng về ánh sáng cho đỡ buồn lần thứ tư ánh sáng đoàn tàu mới là sự mong mỏi của chị em liên để từ đó cháy lên niềm khát khao về một thế giới tươi sáng hơn đẹp mà lành d ị u mà xót yên ả mà khuấy đ ồ n g thạch lam có nói gì nhiều đâu còn liên và an hay những người dân phố huyện chỉ yên lặng lắng nghe và lặng nhìn vậy mà mỗi thời khắc đi qua đều để lại những dư vị khó quên s a o xuyến như thịt da sâu thẳm như tâm hồn khẽ gợi trong ta bao niềm thổn thức bên cạnh giá trị h i ề n thực đầy sâu sắc thì hai đứa trẻ còn mang một giá trị nhân đạo sâu sắc vậy giá trị nhân đạo là gì giá trị nhân đạo là đạo lý hướng tới con người vì con người và tình yêu thương giữa người với người một nhà văn chân chính là nhà văn nhân đạo chủ nghĩa phất cao ngọn cờ đấu tranh giải phóng con người và b ê n vực quyền sống cho con người trong tác phẩm văn học giá trị nhân đạo là tình cảm thái độ của chủ thể nhà văn đối với cuộc sống của con người được miêu tả trong tác phẩm thể hiện cụ thể ở lòng xót thương những con người bất hạnh phê phán những thế lực hung ác áp bức chà đạp con người trân trọng những phẩm chất khát vọng tốt đẹp của con người đòi quyền sống quyền hạnh phúc cho con người đồng thời tư tưởng nhân đạo còn thể hiện qua các hình tượng nghệ thuật qua cảm hứng cảm xúc giọng điều cảm hứng nhân đạo cùng với cảm hứng yêu nước là hai sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ nền văn học việt nam về cơ bản có những biểu hiện chung song ở mỗi thời kỳ giai đoạn do hoàn cảnh lịch sử xã hội do ý thức hệ tư tưởng của các nhà văn khác nhau nên có những biểu hiện riêng hai đứa trẻ của thạch lam là tác phẩm điển hình thể hiện cảm hứng nhân đạo sâu sắc mới mẻ của văn học hiện đại việt nam giai đoạn năm 1930-1945. đầu tiên hai đứa trẻ thể hiện thái độ đồng cảm xót thương với số phận bất hạnh trong xã hội cũ trước năm một nghìn chín trăm bốn mươi lăm qua khung cảnh phố huyện nghèo đói lụi tàn thạch lam muốn bày tỏ niềm xót thương đối với những kiếp người nhỏ bé vô danh không bao giờ biết đến ánh sáng của hạnh phúc của văn minh họ phải sống một cuộc đời tẻ nhạt vô nghĩa đời sống cạn kiệt mòn mỏi cả về vật chất lẫn tinh thần chị tý ngày nào cũng dọn hàng cứ d ị p ấy dù chẳng bán được bao nhiêu chị vẫn dọn hàng từ chập tối cho đến đêm bác siêu thì đêm nào cũng bán phở và rất ế ẩm cụ thi điên ngày nào cũng ghé qua hàng của liên để mua rượu và đặc biệt là liên một cô bé mới lớn buổi chiều nào em cũng phải chứng kiến cái cảnh đượm buồn của ngày tàn khi đêm đến thì lại chứng kiến cái cảnh ao đời phẳng lặng tâm hồn của liên vốn dĩ rất tinh tế rất nhạy cảm nên em luôn cảm nhận được mọi thứ diễn ra xung quanh mình nhưng cứ sống mãi trong cái cảnh bình lặng này thì tâm hồn liên sẽ dần bị chai sàn sẽ dần bị đông cứng những người trong phố huyện này sống một cách rất tẻ nhạt vô vị họ như tồn tại theo chiều quay của kim đồng hồ vậy cứ hết hôm nay lại đến ngày mai cuộc sống này đã được xuân diệu nói hết cơm mai rồi lại cơm chiều cuộc sống thì thiếu thốn đủ điều về cả cái ăn cái mặt đến cái tinh thần thạch lam đã cảm thấy đau đớn xót xa thay cho những cảnh đời sống một cách tẻ nhạt đến vô vị như vậy thạch lam trân trọng tình người đồng cảm với những ước mơ nguyện vọng chính đáng ý thức cuộc sống hạnh phúc cá nhân của con người qua hai đứa trẻ thạch lam muốn đánh thức lây tỉnh những tâm hồn đang uể oải lụi tàn ngọn lửa của lòng khát khao cuộc sống có ý nghĩa hơn khao khát được thoát ra khỏi cuộc sống tăm tối tù đọng mòn mỏi đang muốn chôn vùi họ sống giữa phố huyện nghèo và đầy bóng tối nên những người nơi phố huyện trong đó có chị em liên vẫn luôn mong đợi một cái gì tươi sáng hơn cho sự sống nghèo khổ hàng ngày đó chính là lý do khiến chị em liên đêm đêm vẫn cố thức đợi chuyến tàu đêm đi qua chuyến tàu chỉ vụt qua nhưng đã mang đến cho họ một thế giới khác hẳn vần sáng ngọn đèn của chị t í và ánh lửa trong gian hàng của bác siêu bởi lẽ đó mà liên dù buồn ngủ ríu cả mắt nhưng vẫn cố thức còn an đã nằm xuống mí mắt sắp sửa rơi xuống nhưng vẫn không quên dặn chị tàu đến chị đánh thức em dậy nhé đó là sự mong muốn được cải cách về tinh thần chúng cố thức đợi tàu nhưng không phải vì mục đích bán hàng như lời mẹ dặn bởi lẽ năm nay mùa màng kém người buôn bán người đi lại ít nếu có khách họ chỉ mua bao diêm hoặc phong thuốc lào là cùng việc hai chị em thức chờ tàu xuất phát từ cuộc sống tinh thần khi con tàu rầm rộ đến liền gọi em dậy mặc dù đang ngủ say an vội bật dậy dụi mắt và tỉnh hẳn dù chỉ trong chốc lát nhưng hình ảnh các toa đèn sáng trưng chiếu ánh cả xuống đường liên thoáng trông thấy những toa h ạ n g trên sang trọng lố nhố những người đồng và c à n h lấp lánh và các cửa kính sáng thì động lại mãi lặng lẽ đứng ngắm con tàu đi qua liền không trả lời câu hỏi của em trong tâm hồn cô cơn xúc động vẫn chưa lắng xuống liên lặng theo mơ tưởng hà nội xa xăm hà nội sáng rực vui vẻ và huyên náo cùng với con tàu hai chị em trở về quá khứ đẹp tươi con tàu chạy từ hà nội chạy tới từ tuổi thơ đã mất con tàu chính là tia hồi quang về quá khứ cũng cùng với con tàu hai chị em còn được sống trong một thế giới mới tốt hơn một thế giới sáng sủa và sôi động hơn rất nhiều lần so với cuộc sống hiện tại của chúng bây giờ thạch lam sống gắn bó và nặng lòng với tầng lớp t h ị dân nghèo những kiếp người nhỏ bé sống quẩn quanh nên ông viết về họ với một niềm chân tâm chân cảm thấu hiểu tột cùng với muôn nỗi khốn khó trong cuộc sống của họ trước đây văn học chú ý đến cái đói vật chất thì giờ đây văn học của ý thức cá nhân mới chạm đến được cái buồn chán cá nhân tới nỗi đau riêng của mỗi con người cái nghèo là cái đói vật chất cái buồn chán là cái đói tinh thần âm ỉ tê tái hơn nỗi đau tinh thần của con người nơi phố huyền được thạch lam miêu tả bằng một sắc thái nhẹ nhàng nhưng gieo vào lòng người được rất nhiều bận bịu i ngồi bút thạch lam tin yêu con người nên trong tác phẩm của ông dù nhân vật phải sống mỏi mòn tù túng thì nhà văn vẫn dẫn dắt nhân vật hướng về phía ánh sáng của sự sống vì thế hai đứa trẻ mang âm hưởng lãng mạn bay bổng để thể hiện rõ giá trị của văn bản thì nghệ thuật cũng là một phần quan trọng truyện ngắn hai đứa trẻ không có cốt truyện nó như một bài thơ thạch lam chú trọng đi sâu vào nội tâm nhân vật với những cảm xúc cảm giác mơ hồ mong manh thạch lam đã sử dụng thành công thủ pháp đối lập tương phản đối giữa ánh sáng và bóng tối giữa quá khứ và hiện thực sau những dòng chữ ta lại thấy một tâm hồn thạch lam đôn hậu tinh tế nhạy cảm với mọi biến động của lòng người cùng yêu thương con người tôn trọng con người nhưng thạch lam chưa chỉ ra con đường để nhân vật cho mình đi từ thung lũng đau thương ra cánh đồng vui vẻ của cuộc đời mới các nhân vật nhìn đời nhìn người bằng con mắt tình thương nhưng chưa gắn với tinh thần đấu tranh cách mạng kết thúc truyện vẫn là chi tiết phố h u y ệ n trùm trong tĩnh mịch và bóng tối nhà văn nguyễn tuân đã có một lời nhận xét rất độc đáo hai đứa trẻ có một hương vị thật m à n g mác nó gợi một nỗi niềm thuộc về quá vãng đồng thời cũng giống lên một cái gì còn ở trong tương lai nơi cái thế giới của một đôi trẻ ở một phố quê hình ảnh đoàn tàu và cái tiếng còi tàu đã trở thành thói quen của cảm xúc và ước v ọ n g đọc hai đứa trẻ thấy bận bịu i vô hạn về một tấm lòng quê hương êm mát và sâu kín h nói theo lời của nguyễn tuân ta có thể thấy đọc tác phẩm của thạch lam thấy bận bịu i vô hạn về một ước mơ một khát vọng tràn đầy tinh thần nhân văn nhân bản từ hiện thực cuộc sống hãy tưởng tượng mình là liên trong tác phẩm hai đứa trẻ của thạch lam và kể lại câu chuyện không gian nơi đây sao yên tĩnh quá khung cảnh nơi đây từ bao giờ đã trở nên thân thuộc với tôi đến thế kìa đâu đó tiếng trống thu không trên cái chòi văng vẳng lại chỗ tôi vậy là chiều sắp về rồi tôi hướng mắt về phía mặt trời xa xăm phương tây đỏ rực như hòn lửa và những đám mây ánh hồng như hòn than sắp tàn dãy tre làng cạnh ngõ trúc quanh co đang đen dần lại rồi cắt hình rõ rệt trên nền trời chiều chiều rồi âm thanh quanh đây bỗng trở nên náo nhiệt hơn một chút bởi tiếng ít nhái tiếng mũi vo ve tôi thì vẫn ngồi lặng yên bên mấy quả thuốc sơn đen tôi không hiểu sao nhưng tôi thấy ánh nhìn tôi ngập đầy dần bóng tối cái buồn của khung cảnh nơi đây ngày nào cũng thế nó như thấm dần vào tâm hồn tôi tôi thấy lòng buồn mang mát trước giờ khắc của ngày tàn có lẽ bởi tôi như đã thấm đẫm được nỗi buồn không tên này phải chăng tôi buồn vì một ngày nữa lại trôi qua cũng đều vô vị như mọi ngày tiếng của an cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của tôi em thắp đèn lên chị liên nhé tôi thấy vẫn còn sớm nên kêu an ra ngoài này với tôi cho khỏi mũi chị em tôi nhìn ra phố ánh mắt như quá thân quen chúng tôi thấy những đứa trẻ đang cố lượm nhặt những gì còn sót lại của phiên chợ thấy chúng lòng tôi rất thương cảm và muốn giúp cho chúng nó nhưng rồi bản thân tôi nhận ra cuộc sống của tôi cũng không phải là khá giả gì vậy nên tôi cũng chỉ có thể bất lực lặng nhìn chúng nó rồi cầu mong chúng tìm được thứ gì đó lại một khung cảnh hiện tại kéo tôi vào những dòng suy nghĩ miên man kéo tôi chạy mãi chạy mãi khỏi hiện thực lúc này trời nhá nhem tối từng ánh đèn yếu ớt dần hiện lên ánh đèn leo lắc của chị t í cùng với ánh đèn của các cửa hàng khiến cát bụi lấp lánh từng chỗ và con đường trông như mấp mô hơn vì những hòn đá một bên sáng một bên tối có mùi âm ẩm bốc lên hơi nóng của ban ngày lẫn với mùi cát bụi quen thuộc quá lâu dần tôi cứ ngỡ đây là mùi riêng của đất của quê hương này cái cửa hàng tôi và an trong nhỏ xíu được mẹ tôi thuê sau khi cả nhà tôi dọn từ hà nội về mẹ tôi ngày nào cũng phải làm thêm s á u hàng còn chị em tôi ngủ lại trong quán trước khi thầy tôi mất việc tôi từng sống vui vẻ lắm giờ đây tôi thấm thía được phần nào nỗi bất hạnh khó khăn của người dân nơi đây chị tý ngày nào cũng mò cua bắt tép tối đến lại mở cửa hàng nước bát siêu với gánh phở mùi thơm ngào ngạt nhưng ở đây mấy ai có thể mua được thức quà xa xỉ ấy hay cụ thi người phụ nữ này có lẽ là người bất hạnh nhất vì cụ là sản phẩm của một xã hội đầy bất công ngay cả gia đình tôi hoàn cảnh cũng không hơn họ là mấy trời đã bắt đầu vào đêm một đêm mùa hạ êm ả từng ngọn gió mát len lỏi qua từng k ẻ tóc tôi đường phố và cảnh vật nơi đây dần ngập đầy bóng tối không khí vốn ảm đạm nay càng u uất sầu ám hơn những tia sáng càng yếu ớt dần bóng tối như đang lao đến nuốt tròn những tia sáng cuối cùng hay những tia sáng nhỏ bé đấy chỉ khiến nơi đây chìm trong bóng tối nhiều hơn phía trước có bọn trẻ con đang chơi đùa ánh mắt an cũng muốn nhập hội với chúng tôi hiểu nhưng chúng tôi không thể làm trái lời mẹ chị em tôi nhìn về con đường trước mặt lần lượt nhìn những người lần lượt qua lại trên trời các ngôi sao như ganh đua nhau lấp lánh chị em tôi ngước lên nhìn trời cao như đang muốn trốn tránh hiện thực buồn bã này nhưng chỉ một lúc chúng tôi đã mỏi ý nghĩ tôi hướng mắt nhìn vào quần sáng thân mật chung quanh chõng hàng của chị tý bỗng một chấm lửa khác lơ lửng đang tiến gần về phía chúng tôi cùng với hương thơm ngào ngạt mùi vỡ thơm của bác siêu khiến tôi nhớ về hà nội lúc đấy gia đình tôi còn khá giả tôi và an được đưa đi nhiều nơi ăn nhiều thức quà ngon lạ chúng tôi được chơi bờ hồ uống những cốc nước lạnh xanh đỏ hà nội lúc đấy nhiều đèn lắm sáng chói một vùng trong tâm trí tôi phở thức quà đặc trưng của hà nội đã kéo tôi về quá khứ đầy tươi đẹp đấy để giờ đây khi nhớ lại tôi khao khát được quay về thời điểm ấy bỗng tôi thấy nhớ hà nội quá đêm tối đã dần trở nên quen thuộc với tôi lúc đầu tôi còn sợ lắm nhưng lâu dần tôi không còn sợ nữa tối hết cả cảnh vật đường phố nơi đây tối hết cả tối thăm t h ẩ m giờ đây chỉ còn ánh đèn bếp lửa của bác siêu chiếu sáng một vùng đất cát cùng với hột sáng trên ngọn đèn của chị em tôi tất cả như thu nhỏ lại vợ chồng bác sẫm thì trải manh chiếu nhưng chưa có khách nên chưa hát từng ấy người trong đêm tối dường như đang mong ngóng một điều gì đó họ mong sẽ có một vài người khách mong kiếm được thêm vài hào chăng không tôi nghĩ rằng chừng ấy người trong bóng tối đang mong một cái gì tươi sáng cho sự sống nghèo khổ hàng ngày của họ tôi và an như r i ế u cả mắt lại nhưng chúng tôi vẫn cố gượng thức khuya thêm một chút nữa không phải vì lời dặn của mẹ đã bán thêm gì nữa bởi lẽ tôi biết rằng họ cũng chỉ mua bao diêm hay gói thuốc là cùng hôm nay trong phiên chợ tôi còn không bán được mấy huống chi là đêm khuya chúng tôi thức vì một lý do khác vì chuyến tàu đêm vì chuyến tàu là sự hoạt động cuối cùng của đêm khuya tôi thấy mí mắt an sắp sửa rơi xuống nhưng vẫn dặn với tôi tàu đến c h ỉ đánh thức em dậy nhé tôi đồng ý và khẽ quạt cho an trên trời s a o vẫn lấp lánh dưới lá bàn có vài con đ o m đóm đang chơi trốn tìm dưới mặt lá thỉnh thoảng hoa bàn khe khẽ rùng trên vai tôi tâm hồn tôi bỗng yên tĩnh hẳn có những cảm giác mơ hồ không sao hiểu nổi trống cầm canh ở huyện đánh tung lên một tiếng khô khan rồi nhanh chóng bị màn đêm nuốt chửng bỗng bác s i ê u nói đèn ghi đã ra kia rồi xa xa có ngọn lửa xanh biếc sát mặt đất như ma t r ờ i rồi tiếng còi xe vang lại kéo dài theo ngọn gió xa xôi tiếng còi như xé tan sự tĩnh lặng của khung cảnh nơi đây ánh sáng của ngọn lửa xanh biếc chiếu sáng một vùng đất nơi mà nó đi qua ánh sáng đó khác hẳn những tia sáng hột sáng trong khu phố này tôi nhanh chóng gọi an dậy an tỉnh dậy lấy tay dụi mắt chúng tôi nghe thấy tiếng dồn dập tiếng xe rít mạnh vào ghi một làn khói trắng bốc lên từ đằng xa rồi tiếng khách ồn ào khe khẽ trước kia ở sân ga có vài quán cơm nhỏ mở đến tận nửa đêm nhưng bây giờ họ đóng cửa cả rồi chúng tôi không chờ lâu thì đã nghe thấy tiếng còi rít lên tàu rần rộ đi tới tôi dắt tay an đứng dậy để nhìn đoàn tàu đi qua các toa đèn sáng trưng chiếu sáng cả xuống đường tôi chỉ thoáng thấy những toa hạng sang lố nhố những người đồng và k ề n lấp lánh các cửa kính sáng rồi đoàn tàu đi vào đêm tối để lại những đốm đỏ bay tung trên đường sắt chúng tôi còn nhìn theo cái chấm nhỏ của chiếc đèn xanh treo trên xe sau cùng xa xa mãi rồi khuất sau rặng tre đoàn tàu như một con tàu lớn h ù n g hăng quyết liệt trước bóng tối dày đặc đoàn tàu đã mang một thế giới khác đi qua một thế giới khác hẳn khác hẳn quần sáng của chị t í ánh đèn của bác siêu hay hột sáng len qua phên nứa trên chiếc đèn của chị em tôi ánh sáng xanh đoàn tàu mang đến không hiểu sao làm tôi thấy ấm áp vô cùng phải chăng màu xanh là màu của hy vọng tàu hôm nay không đông chị nhí tôi cầm tay an không nói bởi tâm hồn tôi đang trôi lơ lửng giữa suy nghĩ của tôi tàu hôm nay không đông và cũng kém sáng hơn nhưng như thế không thể khiến ánh sáng của tàu yếu đi nó vẫn sáng long lanh đặc biệt khách trên tàu là từ hà nội về hà nội huyên náo và vui vẻ tôi thôi nghĩ vu vơ về tương lai xa mờ đen kịt đấy bóng tối đã trải dài khắp nơi từ đồng lúa mênh mông đến con sông dài t h â m thẳm không gian lại trở nên tĩnh lặng sau khi đoàn tàu đi qua cả phố huyện lúc này mới thực sự là hết náo động chỉ còn là đêm khuya tiếng trống c ầ m canh và tiếng chó cắn chị t í đương sửa soạn đi về bác siêu đã gánh hàng đi vào màn đêm đen còn vợ chồng bác sẫm thì ngủ gục trên manh chiếu an lúc này cũng đã ngủ say tất cả mọi người như đợi chuyến tàu đêm đi qua để rồi quay trở lại với cuộc sống đầy t â m tối của mình chiếc tàu như chuyên chở ước mơ của người dân nơi đây về một cuộc sống tốt đẹp hơn gió đã thoáng lạnh và đom đóm không còn nữa tôi dìu an vào trong mắt cũng đã ríu lại tôi cẩn thận vặn nhỏ ngọn đèn rồi đến bên an nằm xuống tôi gối đầu lên tay mắt nhắm lại những cảm giác ban ngày lắng đi trong tâm hồn tôi có chút gì đó lưu luyến còn vương vấn hình ảnh thế giới mờ dần đi trong mắt tôi tôi thấy mình sống giữa bao nhiêu sự xa xôi không biết nữa như chiếc đèn con của chị t í chỉ chiếu một vùng đất cát nhỏ nhưng tôi không nghĩ được lâu đôi mắt tôi nặng dần tôi chìm vào giấc ngủ yên tĩnh cũng yên tĩnh như đêm ở ngoài phố tĩnh mịch và đầy bóng tối phân tích nhân vật liên trong tác phẩm hai đứa trẻ của nhà văn thạch lam thạch lam là một trong những nhà văn nổi tiếng của việt nam trước cách mạng tháng tám ông đã góp nhặt những mảnh đời thường nhật những nhịp sống quen nhàn những đốm sáng luẩn quẩn trong bóng tối tĩnh mịch để làm nên bức tranh hiện thực khó quên trong tác phẩm hai đứa trẻ qua việc xây dựng nhân vật liên nhà văn đã tái hiện thành công cuộc sống nghèo khổ quẩn quanh trong bế tắc cùng vẻ đẹp tâm hồn con người luôn hướng đến tương lai tốt đẹp tươi sáng hơn l i ê n đã dành cho họ một tình yêu tha thiết một trái tim đồng cảm với những khổ đau của con người là thành viên của nhóm tự lực văn đoàn nhưng thạch lam không đưa ta đến những chân trời lãng mạn phiêu du thoát ly khỏi thực tại để mê ly trong thú ái ân vờ để trốn tránh những ngày giờ trống trải mà thạch lam đã đưa ta vào cõi đời ta đang sống với những đau khổ của con người với trái tim trân trọng sự sống nơi trần thế sự thật ấy là kiếp sống mỏi mòn quẩn quanh trong bế tắc không lối thoát của những con người sống vô danh vô nghĩa thạch lam thường đi sâu vào thế giới nội tâm con người với những khám phá tinh tế về suy nghĩ tâm hồn ông có quan niệm văn chương tiến bộ đối với tôi văn chương không phải là cách đem đến cho người đọc sự thoát ly hay sự quên trái lại văn chương là thứ khí giới thanh cao và đắc lực mà chúng ta có để vừa phê phán và tố cáo một cái thế giới giả dối và tàn ác vừa làm cho lòng người được trong sạch và phong phú hơn chính nhận thức đúng đắn này đã giúp cho thạch lam có chân cảm và đi sâu vào khám phá thế giới nội tâm con người bên cạnh nỗi khổ cơm áo ghì sát đất trong một cuộc sống mà mọi thứ đang dần mốc lên mòn ra rỉ đi nhân vật liên vẫn hiện lên với một tâm hồn nhạy cảm tinh tế với một trái tim nhân hậu của một con người biết yêu thương sự sống chung quanh đang dần chìm trong đêm tối tâm hồn chị vẫn như một mầm cây khỏe mạnh luôn ước mơ khao khát hướng tới ánh sáng là một nguồn sáng trong màn đêm tối tâm hồn liên đã làm bừng lên bức tranh cuộc sống tưởng như u mê t â m tối Liên trở thành điểm nhìn của tác giả bởi lẽ cô đã từng sống ở hà nội vui vẻ và huyên náo sáng rực và lấp lánh ở hà nội cô được đi chơi bờ hồ được uống những thứ nước lành xanh đỏ được ăn kem trái ngược hoàn toàn với phố huyện yên tĩnh đen tối nghèo khó do đó cô dễ có nhận thức sâu sắc về nỗi buồn sự tù túng và hoài niệm về quá khứ đồng thời l i ê n cũng là một cô gái mới lớn có tâm hồn tinh tế nhạy cảm nên dễ xúc động với nỗi khổ đau của con người trước tiên l i ê n là một cô gái có tâm hồn nhạy cảm tinh tế có trái tim biết yêu thương của một con người nhân ái trong khoảnh khắc ngày tàn l i ê n lắng nghe được cả những âm thanh rất nhỏ của buổi chiều làng quê và có cái nhìn bao quát cả khung trời phía tây rực rỡ trong ánh hoàng hôn Đó là âm thanh của tiếng trống thu không đó là tiếng ếch nhái tiếng mũi vo ve là bầu trời phía tây thơ mộng đẹp đẽ với áng mây hồng như hòn than xách tàn với dãy tre làng đen kịt cắt hình rõ rệt trên nền trời trước cảnh thiên nhiên thơ mộng ấy l i ê n ngồi yên lặng bên mấy quả thuốc sơn đen và trong lòng g ở i lên một nỗi buồn man g m á t l i ê n cảm thấy gắn bó với mảnh đất này đến mức thuộc cả m ù i cát bụi một mùi âm ẩm của các bụi bốc lên khiến chị em liên nghĩ đây chính là mùi riêng của mảnh đất của quê hương này không chỉ thế trong màn đêm mịt mùng nơi phố huyền cô nhận ra một đêm mùa hạ êm như nhung và thoảng qua gió mát phải thân thuộc yêu quý mảnh đất này đến tột cùng cô mới có thể nhận ra vẻ đẹp bình dị nên thơ mà đ ư ờ n g buồn của quê hương xứ sở này với mỗi sự xuất hiện của con người liền lại dành cho họ một niềm chân tâm chân cảm xuất phát từ trái tim nhân ái của một con người biết yêu thương liền thương mẹ con chị t í ngày mò cua bắt tép tối dọn hàng nước nhưng bán được chẳng bao nhiêu liền ái ngại trước gia đình bác sẫm lê lết trên mảnh chiếu rách với cái t h ầ u sắt trống không đứa con nghịch đất liền cũng dành tình thương cho bà cụ thi điên qua một cút rượu ti đầy cô thấu hiểu cuộc sống của họ đang dần chìm vào nhàm chán bế tắc tuyệt vọng nhân vật liên còn là một cô gái luôn khao khát tương lai và hướng về ánh sáng như mầm cây k h ỏ e khoắn luôn kiếm tìm và vươn tới những nơi ngập tràn ánh sáng tâm hồn liên kiếm tìm từng ánh sáng nhỏ nhoi nơi phố huyện mịt mùng và hướng tới chúng đó là ánh sáng từ khe sáng từ những hột sáng lấp ló trong các cửa t i ệ m đến ánh sáng của các vì sao lấp lánh trên bầu trời cao hướng tới ánh sáng như một hành động hướng tới một tương lai tươi sáng và tốt đẹp hơn như buổi trưa ngột ngạt có làn gió mát thoảng qua văn của thạch lam tưởng như bế tắc không lối thoát là ngập tràn niềm tin vào cuộc sống kỳ diệu và đẹp đẽ ông tin rằng chính tâm hồn con người sẽ cứu con người khỏi vực thẳm chính ước mơ hoài b ả o của họ sẽ giúp họ vượt qua mọi nghiệt ngã của cuộc đời hy vọng là nghệ thuật sống đọc những trang văn của thạch lam người đọc cơ hồ vẫn nhận ra một niềm hy vọng được nhen nhóm từ những đau khổ mịt mùng của cuộc đời như một ánh bình minh còn xa mờ văn của thạch lam thể hiện một niềm tin ở tương lai qua khao khát của liên trong cảnh đợi tàu dù đã buồn ngủ ríu cả mắt nhưng liên vẫn cố thức để đợi tàu vì chuyến tàu là hoạt động cuối cùng của đêm khuya và mang theo nỗi niềm ưu tư của một cô gái mới lớn chuyến tàu qua mang đến ánh sáng âm thanh và những con người trái ngược hoàn toàn với ánh sáng âm thanh con người của phố huyện tịch mịch bóng tối trong khi ánh sáng chuyến tàu là lấp lánh sáng rực thì nơi phố huyện ánh sáng là nhỏ nhoi yếu ớt trong khi âm thanh chuyến tàu là nhộn nhịp rộn ràng tiếng rít mạnh vào ga tiếng con người nói chuyện r ă m ran g thì nơi đây là một phố huyện yên tĩnh tịch mịch trong bóng tối nếu chuyến tàu mang theo những con người mới sang trọng nói cười vui vẻ thì nơi đây con người hết sức tẻ nhạt quẩn quanh bế tắc chuyến tàu đi qua trả lại sự yên tĩnh cho phố huyện và đêm đen mịt mùng lại bủa vây con người lại dần chìm vào trong giấc ngủ để rồi lại bắt đầu một ngày mới trong những chuỗi ngày y như nhau như vậy chuyến tàu đi qua là một giải pháp tình thế thể hiện ước mơ thay đổi cuộc sống chừng ấy người trong bóng tối mong đợi một cái gì tươi sáng hơn cho cuộc sống nghèo khổ hàng ngày của họ truyện ngắn hai đứa trẻ đã xây dựng thành công nhân vật liên qua nghệ thuật miêu tả phân tích tâm lý tinh tế của tác giả thạch lam từng nỗi buồn mang mát trong khoảnh khắc n g à y tàn đến tình yêu quê hương khi nghe mùi cát bụi hay tình thương với những kiếp người lầm lũi và khao khát về một tương lai tươi sáng của liên đều được nhà văn bắt t r ọ n và ghi lại một cách tinh vi tinh tế cùng với đó chất thơ tỏa ra từ lối viết nhẹ nhàng giàu tình cảm đã giúp tác giả tái hiện thế giới nội tâm phong phú của liên và mang đến cho độc giả những dây dứt xót xa đồng thời trân trọng một tâm hồn người dù sống trong mù tối vẫn không thôi mơ ước liên đã không còn sống ở hà nội hiện thực của cô là một cuộc sống quẩn quanh trong bế tắc nhưng liên vẫn không ngừng ước mơ không ngừng khát khao một tương lai tốt đẹp hơn chính từ hành động sống đẹp sống có ý nghĩa có khát vọng ấy đã gieo vào lòng người niềm tin ở tương lai dù ở trong hoàn cảnh nào con người cũng phải nuôi dưỡng ước mơ những trang văn của thạch lam bởi vậy xứng đáng là trang văn thanh lọc tâm hồn con người phân tích sự đối lập giữa vẻ đẹp của hình ảnh chiếc thuyền ngoài xa và cảnh bạo lực ở gia đình hàng chài trong tác phẩm chiếc thuyền ngoài xa của tác giả nguyễn minh châu từ đó hãy liên hệ với sự đối lập giữa cảnh phố huyền lúc đêm khuya và hình ảnh đoàn tàu trong tác phẩm hai đứa trẻ của tác giả thạch lam nhắc đến nguyễn minh châu là chúng ta đang nhắc đến một nhà văn chủ nghĩa hiện thực tiêu biểu của nền văn học việt nam từng khoác trên mình chiếc áo lính trước những năm 75 và cho đến khi hòa bình lặp lại ông luôn mang trong mình cảm hứng thế sự về cuộc đời về con người và những triết lý nhân sinh vô cùng sâu sắc được thể hiện trực tiếp vào trong các truyện ngắn của mình tiêu biểu như là các truyện mảnh trăng cuối rừng bến quê người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành đặc biệt là truyện ngắn chiếc thuyền ngoài xa thông qua nhân vật phùng nhà văn đã nói lên được sự đối lập giữa vẻ đẹp của hình ảnh chiếc thuyền ngoài xa và cảnh bạo lực trong gia đình hàng chài cùng viết về sự đối lập nhưng với thạch lam trong tác phẩm hai đứa trẻ lại là cảnh phố huyện lúc đêm khuya và hình ảnh đoàn tàu mỗi nhà văn đều có cách nhìn hiện thực khác nhau nhưng đều mang lại cho người đọc cái nhìn riêng biệt chân thực về cuộc sống được sáng tác sau năm 1975, và được in trong tập truyện bến quê có thể nói rằng chiếc thuyền ngoài xa là một truyện ngắn xuất sắc của nhà văn nguyễn minh châu khi mang đậm yếu tố tự sự triết lý của nhà văn giữa nghệ thuật và cuộc đời con người chuyện kể về nhân vật phùng một nhiếp ảnh gia với ước mơ chụp được một tấm ảnh thật ưng ý về tháng bảy của biển để in vào cho bộ lịch năm sau với ngôn ngữ giản dị xoay quanh người nghệ sĩ nhiếp ảnh với những chiêm nghiệm sâu sắc về chuyến đi thực tế tại một vùng biển của phố huyện nghèo tác giả nguyễn minh châu đã thật tài tình cùng với ngòi bút của mình khi xây dựng câu chuyện xoay quanh sự đối lập giữa cảnh chiếc thuyền ngoài xa với cảnh bạo lực gia đình hàng chài hình ảnh chiếc thuyền ngoài xa được cảm nhận thông qua nhân vật phùng chiếc thuyền hiện ra thật đẹp mũi thuyền in một nét mơ hồ lòe n h ò e vào bầu trời sương mù trắng như sữa pha đôi chút màu hồng do ánh mặt trời chiếu vào vài bóng người lớn lẫn trẻ con ngồi im phăng p h á t như t ư ợ n g trên chiếc mui khum khum đang hướng mặt vào bờ hình ảnh hoàn hảo đến nỗi mà cả nhân vật phùng phải thốt lên ngỡ ngàng trước sự đơn giản và toàn bích mà anh phải công nhận đó như là một bức tranh bằng mực tàu của một danh họa thời cổ đứng trước vẻ đẹp nhân vật phùng dường như bối rối nhưng với trái tim và khối óc của một người nghệ sĩ anh nhanh tay bấm liên thanh một hồi thu vào chiếc máy ảnh pratica của mình cái đẹp tuyệt đỉnh của ngoại cảnh mà khó nghệ sĩ nào có thể dễ dàng nắm bắt được chụp hết một phần tư cuốn phim anh sung sướng đến nỗi thấy có cái như thắt lại trong tim anh cảm nhận tâm hồn mình trở nên khác lạ cảm giác như được khám phá gột rửa trước vẻ đẹp của bức tranh toàn bích hoàn mỹ đứng trước cái đẹp người nghệ sĩ như chết lặng chỉ biết thán phục và trầm trồ trước vẻ đẹp nắm được vẻ đẹp có một không hai như vậy nhân vật phùng khẳng định chắc chắn bức tranh ấy sẽ được xuất hiện rất nhiều nơi đặc biệt là những gia đình sành nghệ thuật hình ảnh chiếc thuyền ngoài xa đã hóa thần thành một tác phẩm để mọi người nhìn ngắm từ đường nét bố cục đến màu sắc tất cả đều đạt đến độ hoàn hảo một vẻ đẹp hiếm có khó tìm nhưng nhân vật phùng đã bắt trọn được nó cái cảm giác từng trải khiến anh cảm thấy mãn nguyện trong chuyến đi thực tế lần này có thể nói rằng hình ảnh chiếc thuyền ngoài xa chính là hình ảnh ẩn dụ cho đỉnh cao của nghệ thuật cho cái đẹp mà bất kể người nghệ sĩ nào cũng muốn hướng tới chiếc thuyền ngoài xa còn là biểu tượng cho cảm xúc người nghệ sĩ sự hoàn thiện của tâm hồn con người khi đứng trước vẻ đẹp nếu cảnh đẹp bao nhiêu khi chiếc thuyền lúc ẩn lúc hiện vào trong sương sớm thì cảnh chiếc thuyền cập bến lại là cảnh nghiệt ngã bấy nhiêu khi từ trong chiếc thuyền ấy hình ảnh một người đàn bà hàng chài bước ra với khuôn mặt rỗ c h ằ n c h ị c h mệt mỏi sau một đêm trắng thức kéo lưới nửa thân dưới thì ướt sũng người đàn ông thì theo sau mắt thì như dán vào tấm lưng áo bạc phết của người đàn bà cảnh bạo lực gia đình lên cao trào khi nhân vật chính là người nghệ sĩ phùng chứng kiến người đàn ông rút thắt lưng da của lính ngụy ngày xưa quật tới tấp vào người phụ nữ hắn vừa đánh vừa nghiến răng và chửi rủa người đàn bà hàng chài mày chết đi cho ông nhờ chúng mày chết hết đi cho ông nhờ thằng bé phát thấy mẹ bị đánh thế nó chạy tới xô ngã người đàn ông nhưng cũng bị người đàn ông t á c cho hai cái người đàn bà chỉ biết khóc rồi quay lại thuyền câu chuyện bạo lực ấy vẫn tiếp tục diễn ra cứ ba ngày một trận nhẹ năm ngày một trận nặng người đàn bà hàng chài cũng vì mười đứa con mà nhịn nhục trước đòn roi độc ác vũ phu của người chồng Ô, cũng vì miếng cơm manh áo chiếc thuyền là nơi sống là kế sinh nhai duy nhất của một gia đình chiếc thuyền ấy cần một người đàn ông chống lại phong ba b ã o táp những người con cần một người cha cũng vì thế mà người phụ nữ tội nghiệp ấy cũng phải cúi đầu mà nói với phùng và đẫu trong buổi gặp mặt của tòa án nghe mà xót xa thưa quý tòa quý tòa bắt tội con cũng được phạt tù con cũng được nhưng đừng bắt con bỏ nó khung cảnh bạo lực gia đình ẩn dụ cho cuộc đời cho số phận cho những éo le nghịch lý trong xã hội những số phận con người khổ cực không biết bao giờ thoát khỏi kiếp nghèo đông con khó khăn cứ mãi quẩn quanh với họ bạo lực gia đình và những trận đòn roi biết bao giờ mới chấm dứt sự đối lập giữa hình ảnh chiếc thuyền và cảnh bạo lực gia đình với các tình tiết này mở ra hai sự đối lập hoàn toàn trái ngược nhau chiếc thuyền khi ngoài xa mang ý nghĩa cho một vẻ đẹp hoàn mỹ của một bức ảnh khi lại gần đó là một cảnh hiện thực đau thương và nghiệt ngã của số phận con người hình tượng chiếc thuyền ngoài xa là một dụng ý nghệ thuật của nhà văn nguyễn minh châu khi gửi gắm qua sự đối lập này cuộc đời sinh ra cái đẹp sinh ra nghệ thuật nhưng không phải lúc nào cũng là nghệ thuật nghệ thuật phải gắn liền với cuộc sống người nghệ sĩ không chỉ là người tiếp nhận được vẻ đẹp chiêm ngưỡng nắm bắt được nghệ thuật mà còn là người phải đi sâu vào thực tế hiểu và đồng cảm với số phận con người bằng sự tài năng và tấm lòng nhân đạo nhà văn nguyễn minh châu đã xây dựng một tình huống truyện nhận thức thông qua nhân vật phùng để gửi gắm triết lý nhân sinh mối quan hệ giữa người nghệ sĩ và cái đẹp và cuộc đời nhân vật phùng chính là hiền thân của nhà văn cảm hứng nhân đạo sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm lối viết truyện tự sự mang tính trần thuật cao hình ảnh truyện đối lập chi tiết ẩn dụ nhiều ẩn ý sâu xa ngôn ngữ truyện giản dị t i n h tiết t r u y ệ n hấp dẫn cùng lối đi viết về hiện thực xã hội và cùng viết cảnh đối lập giữa các chi tiết trong truyện ngắn nhà văn thạch lam lại tinh tế nhẹ nhàng khi viết về cảnh đối lập của phố huyền nghèo lúc về khuya và hình ảnh đoàn tàu để gửi gắm triết lý của mình trong tác phẩm hai đứa trẻ được sáng tác vào năm 1938 i n trong tập nắng trong vườn được viết theo lối t r u y ệ n cảm xúc không cốt t r u y ệ n nhà văn thạch lam đã nêu lên sự đối lập của hai hình ảnh trong phần cuối truyện ngắn hình ảnh phố huyện nghèo lúc về khuya đêm tối nhập n h o à n với mẹ con chị t í cùng hàng nước nhỏ xíu ngày chị đi mò cua bắt ốc tối lại dọn hàng nước chè lời lãi cũng chả được bao nhiêu gia đình bác sẩm thì ngủ gục từ lúc nào gánh phở bác siêu c ù n g ế khách bởi vì nó là một món quà xa xỉ mà chị em liên cũng như tất cả người trong cái phố huyện nghèo này lúc nào cũng chỉ dám mơ tới cuộc sống đơn điệu nhàm chán cứ lặp đi lặp lại trong cái phố huyện nhỏ xíu chừng ấy con người luôn mong muốn cuộc đời mình sẽ có cái gì tươi sáng hơn phố huyện nghèo tù túng chật hẹp cuộc sống bấp bênh và số phận con người không biết đi đâu về đâu đối lập với cảnh tù túng chật hẹp của phố huyện nghèo là hình ảnh tươi mới của chuyến tàu đêm cuối cùng một thế giới khác khi đoàn tàu tới mang theo thứ ánh sáng thật khác lạ soi sáng cho cả một phố huyện nghèo leo lắc âm thanh tiếng còi rít làm phố huyện huyên náo hẳn lên xóa tan không gian tĩnh lặng buồn tẻ đoàn tàu trở thành thói quen của người phố huyện khi một ngày tàn đã kết thúc với liên chuyến tàu đêm muộn là ước mơ ký ức của em khi nhớ về hà nội hà nội vui vẻ huyên náo và cũng tràn ngập ánh sáng như chuyến tàu này thứ ánh sáng kỳ diệu khác hẳn ngọn đèn của em của chị t í và ánh đèn của bác phở siêu bằng giọng văn nhẹ nhàng tinh tế tả í t mà gợi nhiều làm người đọc xúc động trước những chi tiết số phận con người những ước mơ bình dị của những con người nhỏ bé vừa mang quá khứ buồn vừa hướng tới tương lai tốt đẹp hơn sự giống nhau của hai chi tiết đối lập của nhà văn nguyễn minh châu và nhà văn thạch lam đều là hình ảnh có thực trong cuộc sống hình ảnh được nhà văn chọn lựa đem vào tác phẩm với những tầng nghĩa sâu sắc họ cùng gặp nhau trong sự phản ánh cuộc sống nhà văn thạch lam hiện thực là phố huyện nghèo s ơ s á t với kiếp người không biết đi đâu về đâu không rõ họ sống không biết hy vọng vào ngày mai tương lai hay không nếu có cũng chỉ là sự hào nhoáng mơ hồ bên ngoài khi đoàn tàu đi xa thì chỉ còn tiếng chó cắn phố huyền vào đêm khuya vẫn là thứ ánh sáng mờ i n h ạ c của mẹ con chị t í chuẩn bị dọn hàng gia đình bác sẫm ngủ gục từ bao giờ bóng tối lại ngập tràn vào mắt liên còn với nhà văn nguyễn minh châu hiện thực đó là cảnh bạo lực gia đình là cuộc sống bấp bênh của người dân hàng chài nghèo để khi nhìn vào tấm ảnh được chọn làm bộ lịch cuối năm ấy phùng không thôi được sự ám ảnh của bức tranh với hình ảnh người phụ nữ cùng tấm áo bạc phết bước ra từ chiếc thuyền hàng chài sự gặp gỡ giá trị hiện thực của hai nhà văn khác nhau đã chứng minh một quy luật của văn học văn học phải gắn liền với cuộc đời nghệ thuật không chỉ v ì nghệ thuật mà nghệ thuật phải v ì nhân sinh và con người hãy không ngừng mơ ước cố gắng quan trọng phải có cái nhìn đa diện nhiều chiều mặc dù sáng tác vào những thời điểm khác nhau trong lịch sử nhưng cả thạch lam và nguyễn minh châu đều đã giúp cho người đọc hiểu rõ hơn cũng như mang lại ý nghĩa về sự đối lập của các chi tiết trong truyện từ đó ta thấy được mối quan hệ của văn học và cuộc sống một tác phẩm hay không chỉ là một tác phẩm mang giá trị nhân đạo của tác giả mà nó còn phải phản ánh được hiện thực của cuộc đời phân tích chất hiện thực và chất lãng mạn trong t r u y ệ n ngắn hai đứa trẻ của nhà văn thạch lam m a r x i m gorky đã từng nói văn học là nhân học do vậy vẻ đẹp nhân bản của con người luôn luôn là một phương tiện thẩm mỹ mà ở đó chất thơ và chất h i ệ n thực hòa quyện với nhau để làm rõ điều vừa nói hai đứa trẻ của nhà văn thạch lam sẽ là một dẫn chứng tuyệt vời hai đứa trẻ vừa là bức tranh h i ệ n thực phố huyện nghèo vừa như một bài thơ trữ tình đặc sắc tác phẩm đã gieo vào lòng người đọc một nỗi buồn bâng k h u â n dây dứt về đời sống con người bức tranh hiện thực nơi phố huyện nghèo s ơ nghèo xác và lại càng s ơ xác tiêu điều hơn từ cái nhìn của nhà văn đó là lúc hoàng hôn của một ngày tàn nơi miền quê mặt trời đã lấp sâu rặn g tre nhìn lên chỉ thấy khóm tre màu đen kịt trên nền trời phớt hồng dàn nhạc của ếch nhái bắt đầu văng vẳng kêu rang ngoài đồng thế cũng đủ làm thành buổi chiều êm như ru như bao chiều khác là một mô tiếp nghệ thuật cái phố huyện hẹo lánh hiện ra trong khung cảnh chợ vãn của buổi chiều chỉ còn lèo tèo vài ba người bán hàng đang thu dọn vài đứa trẻ nghèo thu lượm các thứ phế phẩm l ạ c vặt bức tranh ấy đã một lần hiện lên trong gió lạnh đầu mùa nhưng sau nó vẫn nhuốm một nỗi buồn khó tả v à cái giờ khắc của ngày tàn trong hai đứa trẻ song bức tranh phố huyện ấy không chỉ là cảnh vật mà là bức tranh cuộc sống của con người một hiện thực nơi miền quê h ẻ o lánh một chút của chốn kinh thành được mang tới từ con tàu đêm đêm cuộc sống phố huyện có gì đó là hoạt động kiếm sống của những người mà trong mắt liên nhân vật trung tâm của tác phẩm đã quá quen thuộc mỗi người đã có một thói quen như bác phở siêu chị t í bố con người hát sẫm cụ thi điên và ngay cả liên việc chủ yếu cũng chỉ là nghe tiếng trống thu không thì đóng cửa quán mà đợi chờ hiện thực không làm ta ngỡ ngàng đó là một phố huyện nghèo với những người cần cù lao động một cách lầm lũi đáng thương nhưng tất cả những hiện thực như thế đều đặt trong con mắt quan sát chất chứa trong chất văn lãng mạn thời gian đi vào cuộc sống của phố huyện rõ ràng không vụt nhanh hoặc tan vào đêm tối thời gian cứ chậm rãi đi theo từng bước phát triển của nội tâm từ tiếng trống thu không đến một câu văn nhẹ nhàng chiều chiều rồi cất lên trong lòng rồi trời nhái nhem tối đến không gian đã khuya không còn những tạp âm của ban ngày chỉ còn vòm trời với ngàn ngôi sao g à n h nhau lấp lánh mỗi thời điểm lại có một cái nhìn cảnh vật khác nhau nhưng đều có phần thi vị hóa nhờ những câu văn tươi mát uyển chuyển có buổi chiều nào êm như ru trong cách nhìn của nam cao hay vũ trọng phụng chỉ có tâm hồn lãng mạn của thạch lam mới có cái mượt mà đ ư m chất thơ như thế sự tài tình chính là ở chỗ nhà văn vừa hòa nhập hai tâm hồn quan sát nhà văn và nhân vật l à một hiểu là nhà văn quan sát cũng đúng mà hiểu là cảnh vật diễn ra trong mắt của nhân vật liên cũng chẳng sai ta thấy rõ điều đó qua cái giật mình của nhân vật liên mãi ngồi quên mất bây giờ l i ê n vội vàng vào thắp đèn xếp những quả sơn đen lại trời bắt đầu đêm một đêm mùa hạ êm như nhung và thoảng qua gió mát những câu văn như vậy có rất nhiều và được dùng một cách chính xác đạt đến mẫu mực phải chăng cảm nhận ấy xuất phát từ tâm hồn nhà văn cũng chính là từ tâm hồn nhân vật liên khi phố huyền đã chìm trong im lìm của vắng lặng trong con mắt dõi theo những bóng người về muộn từ từ trong đêm nếu như đầu tối phố huyện còn được trang hoàng bằng những ánh đèn h á t ra từ những quán bên đường thì bây giờ chỉ còn là bóng đêm chỉ một vài tia sáng le lói từ khe cửa nhà ai thành từng vệt con mắt thơ mộng đâu chỉ dừng ở những ánh sáng rất thực mà tìm đến cái mong manh của đốm sáng đó là ánh sáng tuy ngàn sao đua nhau nhấp nháy nhưng vẫn còn là hữu hạn trong nền trời vô hạn ánh sao vẫn cô đơn ánh sáng của thứ đom đóm lập lòe trong kẻ lá b à n lại càng gợi buồn khó tả ánh sáng hiếm hoi của thiên nhiên được nhà văn chớp nhanh trong cái nhìn lãng mạn chất thơ chính là ở đó vừa có cái hiện thực vừa có sự bay bổng của con người bứt phá lên và nằm lại trên trang văn nhưng tất cả vẫn là cái thường nhật diễn ra trong cảnh sống vốn quẩn quanh lầm lũi ánh đèn của chị tý đủ sáng một khoảnh nhỏ nếu quan sát từ xa ta sẽ thấy một bức tranh khá hoàn chỉnh về mặt nghệ thuật với hai gam màu sáng tối khuôn mặt người phụ nữ chân quê chất phác đã trải qua một đời người bươn chải với cuộc sống để kiếm bát cơm manh áo cuộc sống gia đình bận rộn tối tâm nhưng tối nào c h ỉ cũng góp một ánh đèn như thế tuy để thêm thu nhập nhưng hình như họ chỉ bán cho lấy lệ mà thôi vậy thì cái gì đã làm cho họ ra đây phải chăng đó là nếp sống và phố huyện ban đêm là một nơi để họ sống âm thanh của cuộc sống phát ra từ những lời đối thoại những hoạt động của con người nơi đây mỗi người đều góp một thứ ánh sáng một chút hương vị một tí âm thanh tất cả tạo nên một bức tranh phố nghèo chỉ một vài nét chấm phá nhưng tất cả những con người nhỏ nhoi có mặt trong tác phẩm đã làm nên bức tranh tổng thể của cuộc sống phố huyện nếu như ở nam cao là những cảnh sống hiện thực khốn khổ với nước mắt và cái đói miếng ăn và áp bức thì cuộc sống hiện thực trong văn thạch lam được đo bằng một đơn vị lãng mạn nhất định nét bút của ông đã phát họa một cách rất nhẹ nhàng uyển chuyển phố huyện nghèo và cũng có rất nhiều lý do để người dân phải lao vào cuộc bon chen giành giật sự sinh tồn nhưng ở đây là một không khí t r a n g hòa thực sự ấm áp tình người và mỗi người khi ra về chắc chắn vẫn giữ được sự ấm áp quen thân dù rất buồn sự hài hòa giữa hiện thực và lãng mạn đã giúp cho thạch lam có được chất văn nhẹ nhàng thanh thoát ẩn hiện bộ mặt buồn nhân hậu tuyệt vời của ông trở lại với cách sinh hoạt ban đêm nơi phố huyện chất lãng mạn không dừng lại ở cảnh bao quát mà đắm lại ở những trang viết về chị em liên an đây chính là điểm nhấn nhà văn đã tập trung khắc họa liên gây ấn tượng với người đọc bởi nội tâm sâu sắc của một con người đa cảm khi màn đêm đã bắt đầu buông xuống cũng chính là lúc liên thấy lòng buồn man g m á t trước cái giờ khắc của ngày tàn cảm giác buồn ấy gợi lên từ cảnh phố huyện s ơ s á t trong tiếng trống thu không vang vọng như hút hồn người bất giác một cảnh tượng làm chị không khỏi chạnh niềm thương đó là những chú bé nheo nhóc n h ấ n nhát giữa chợ đã vắng từ lâu để nhặt những m ẫ u que kem và những gì có ích cho chúng ấn tượng đầu tiên là liên có một tấm lòng chẳng trẻ con chút nào nỗi lòng buồn man g m á t của liên báo hiệu một sự trưởng thành về tâm sinh lý bức tranh phố h u y ệ n nghèo hẻo lánh ẩn khuất trong bóng tối hư vô cuộc sống phố h u y ệ n đã ăn sâu trong tâm trí liên tưởng như nếu có thiếu hụt một thứ gì của cảnh ngoài kia liên đã thốt lên rồi nhưng tất cả vẫn thế ngay cả tiếng cụ thi đôi lúc làm cho liên sợ nhưng vẫn là cảm giác thân thuộc vẫn thấy cụ đáng yêu và đáng thương từng cảnh đời cảnh sống của mỗi con người lần lượt đi qua tâm hồn non nớt của liên cuộc sống của từng người đã góp nên thành cuộc sống của cả một cộng đồng nhỏ nhoi ở một vùng quê nghèo khó từ những mảnh đời cũng giống như liên cùng chung môi trường sống ta thấy một điểm chung rất rõ đó là sự quanh quẩn chật hẹp của môi trường xã hội ngày lại ngày vẫn chỉ là cái chợ tiêu điều và dãy hàng quán với những khoảng đất trống lát đ à lát đát trước lều và những con người ấy mà thôi nhưng ở liền lại có một sự khác lạ một hành động tưởng như quái gở và vô nghĩa đó là đ ợ i tàu nhưng đó mới chính là chiều sâu của tác phẩm khi tác giả khắc họa hình ảnh l i ê n đ ợ i tàu với một niềm háo hức rất trẻ con chờ đợi kiên trì mặc đăm c h i ê u đón nhận săn tìm một tín hiệu vui và con tàu đã đến đúng như sự mong mỏi đợi chờ như một thoáng niềm vui nhưng rồi cũng chợt tắt n g ấ m tàu hôm nay không đông khách ánh sáng của toa tàu cũng kém đi điều đó làm lòng liên g dấy lên nỗi buồn vô hình con tàu vô cảm l à m lũi mang đến niềm vui duy nhất nhưng lại gợi thêm nỗi buồn khó tả tiếng rầm rầm của tàu đã khuất sâu màn đêm dày đặc không gian của phố huyện thoáng s a o động rồi lại trở về như cũ tâm trạng của liên bây giờ chẳng biết vui hay buồn khi niềm vui do liên tạo ra vụt đến rồi vụt đi nhưng vui buồn mà làm chi khi tất cả đều chìm trong cái ao tù cuộc sống bé nhỏ của con người còn con người thì chỉ biết bằng lòng cam chịu với cuộc sống hàng ngày tù túng hàng ngày chuyến tàu đêm vẫn là niềm mong mỏi của liên khiến cho liên thấy mình sống giữa bao nhiêu sự xa xôi nhưng rồi liên cũng phải ngập vào giấc ngủ yên tĩnh cũng yên tĩnh như đêm ở trong phố tĩnh mịch và đầy bóng tối tương lai của liên một cô bé chưa đến tuổi thành niên có khác gì tương lai chị dậu trong tắt đèn của ngô tất tố một tác phẩm cùng một bối cảnh xã hội khi vùng chạy ra giữa đêm tối tối đen như cái tiền đồ của chị với chị dậu phía trước không le lói một ánh sáng nào thì khác gì với liên ánh sáng phía trước chỉ là ảo vọng dẫu cuộc đời hai con người này vô cùng khác nhau nhưng chất lãng mạn cũng nằm ngay trong cảnh đ ợ i tàu và ý nghĩa đ ợ i tàu cuộc sống bon chen đã không làm liên chìm trong cảnh đời lầm lũi thầm lặng vượt xa hơn là một tâm hồn khát khao sống có hy vọng tuy cuộc sống buồn bã nhưng vẫn tạo được niềm vui để mình sống có ý nghĩa hơn trong cõi đời này quả thực tâm hồn liên là một bài thơ có câu từ khá hoàn chỉnh đó là một sự thật hiển nhiên mà thạch lam đã đem lại cho độc giả liên sống với niềm vui tượng trưng là chuyến tàu đêm rất thật chạy qua phố huyện nghèo liên là mãn màu chủ đạo tạo nên chất hiện thực và chất lãng mạn trong thiên truyền tạo nên bằng một cuộc đời tạo nên như là người dẫn chuyện thành công của thạch lam chính là sự kết hợp hài hòa giữa bút pháp lãng mạn với xu hướng hiện thực nhân đạo chính điều này đã tạo cho mỗi tác phẩm của ông một sức sống trường tồn trong lòng người tình người của nhà văn với nhân vật đã đưa ý nghĩa truyện lên một tầng cao mới mấy mươi năm sau khi xã hội đã thay đổi về chất so với thời những con người như chị em liên an đã sinh sống thì giá trị hiện thực và chất lãng mạn trong truyện ngắn hai đứa trẻ của nhà văn thạch lam vẫn in sâu trong lòng người đọc tố hữu đã định nghĩa thơ là hiện thực thơ là cuộc đời thơ còn là thơ nữa nhưng khi đối chiếu với truyện ngắn hai đứa trẻ và nhiều thiên truyện khác của thạch lam ta vẫn thấy chúng có đầy đủ những yếu tố mang phong vị của một bài thơ trữ tình đặc sắc mà lại hiện thực sâu sắc